Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Ban nhà bà tự nhiên đổ trồng cành, rơi xuống đất, vỡ tan thành, làm cho ai nấy tái cả mặt. Bà nhìn cái bát nhang chầm trầm đoạn ngẩng mặt lên trên ban. Thì bà kinh hãi khi thấy là cô Yến đang ngồi trồm hổm vắt ba vắt vẻo ở trên đấy. Mắt nhìn bà đầy thách thức. Bà tay rôn rôn chỉ lên ban mà nghiến răng mày, mày, mày có giỏi mày đợi tao đấy ông chồng chạy vào thấy bát nhang đổ chồng trơ thì khiếp vía ôi ôi làm sao thế này bá đanh lại nhìn đăm đăm lên trên ban con, con yến nhà định nối nó, nó vào nó làm loạn nghe đến tên là con yến ông cả người rôn lên đảo mắt khắp nơi nhanh chân ông chạy lại nấp đằng sau lưng vợ bấy giờ cái cô kia cũng bế con chạy theo ông bà ấy thôi dọn đi ông một lát nữa trời sáng hẳn cô cứ đi về làm theo lời tôi bảo nghe chửa không chứ mà để lâu để dài nó trêu nó quen nó hợp vía nó bắt mẹ thằng bé đi đấy rồi bà vào nhà thay bộ quần áo nâu hay dùng để đi lễ chùa trước khi đi ra bà ấy bảo ông gọi con hồng bảo nó làm nhanh cái việc tôi giận đi chứ tình hình thế này thì không ổn thế nào đâu loạn to đến nơi rồi ông chồng gật đầu tiễn cô nọ bế con ra cổng rồi về côn cút chạy đi tìm chổi quét dọn tàn nhang tuy thân là trưởng họ nhưng ông này có tiếng là sợ vợ công to việc lớn trong nhà là một tay bà ấy đứng đằng sau giật dây ông cứ thế mà ý lệnh làm theo bà chắp tay đứng trước ban thờ lẩm bẩm khấn vái một hồi rồi quay sang nhìn chồng ở nhà đấy bảo con hồng đi tìm gấp nghe ạ. Tôi sang bên, bên, bên huyện bên, đó. tôi thỉnh thầy. Chưa về muộn thì ông tự cơm nước rồi ăn một mình đi nhá. Thế không phải đợi nhá. Ông gật đầu, dặn vợ đi cẩn thận. Còn mình thì lối hối quét dọn nhà cửa. Ở bên nhà bà nối, bấy giờ bà nối tóc xõa sợi. Ngồi cười nói vu vơ ở bên hiên. Mắt đờ đẫn nhìn ra cánh cổng. Hễ mà có ai đi qua là bà ré lên bà ấy cười khùng khục khùng khục. Rồi lao ra chồm vào người ta Mà trợn mắt lên Đi vào đây chơi Đi vào đây chơi với con Yến nhà tôi này Đận đầu bà núi mới hóa điên hóa dại Thì hàng xóm còn qua lại Thế nhưng từ sau vụ Ông ba sang chơi với bà ấy lúc xế chiều Khi về ông tiện tay hái mấy quả ổi ở ngoài vườn Mà chả hiểu sao từ hôm đấy Mỗi khi trời tối, là ông cụ ba lại chui lên giường trùm chăn, run bần bật, luôn mồm nói với bọn con cháu. Còn Yến nhỏ bà nuôi, nó vẻ nó đòi ổi. Ôi dồi ôi giời ơi, Yến ơi, tha cho bác Yến ơi. Cứ như thế, hai tháng sau thì ông cụ ba lăn ra chết một cách chẳng rõ nguyên nhân. Rồi có đợt, con mẹ bán chiếu rong đi ngang qua thấy cổng nhà bà ấy mở tang hoang cỏ dại mọc đầy sân con mụ tưởng là nhà này bỏ hoang liền đỗ xe vào tụt quần đi đái mà chả hiểu sao vừa kéo quần lên thì máu mũi máu mồm phun phè phè ngã lăn ra mồm méo sạch mà liên tục van xin ừ, tôi vạt cô tôi lạy cô ừ, cô đừng hành tội nữa ừ, tôi hại lắm rồi tôi xin cô Người ta thấy thế thì xốm lại, chửi mũi, rồi cũng phải đưa mũi đi lên bệnh viện đa, đa khoa tỉnh trong tình trạng nguy hiểm tính mạng. Có như thế, một đồn mười, mười đồn trăm. Người dân xung quanh mỗi khi nghe nhắc đến khu đất nhà bà núi định thì ai nấy đều tái cầm mặt. Chị Dung dạo đầu còn về cơm nước cho mẹ. Dần dà mỗi khi về đến nhà, thấy bà núi cứ nấp sau cánh cửa rồi bất thình lình nhảy sổ ra đưa tay bóp cổ chị mồm rít lên dung ơi <cười> dung ơi xuống đây hầu tao dung ơi <cười> thế mày trốn tao à dung ơi <cười> mấy lần như vậy chị dung hãi quá thành ra cũng chẳng dám về nhà cơm nước sinh hoạt của bà nối đều là do người trong họ cắt cử nhau tiếp tế đâm ra căn nhà càng ngày càng ma quái một cách đáng sợ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net